có tâm toàn giác, có lòng bi mẩn đối với tất cả chúng sinh hữu tình và có năng lực để phụng sự một cách hoàn hảo nhất tất cả chúng sinh. Mặc dù bạn gán đặt danh xưng Jesus thay vì Phật cho hình ảnh đó, nhưng bạn phải quán tưởng rằng Đức Jesus đó có cùng các phẩm chất như Đức Phật.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 quyển tải tất cả các chủng tử đã lưu lại bởi các suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Thứ thứ sáu này mang các chủng tử từ hôm qua sang hôm nay, mang các chủng tử từ năm ngoái sang năm này, từ thời trẻ con sang đến hiện nay và từ nhiều đời quá khứ đến đời này, chính nhờ dòng tương tục tinh thần, tâm thức mà ngay giây phút này chúng ta còn có thể nhớ được những gì đã làm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 có bản chất đau khổ và sản sinh rất nhiều vấn đề và một trong số các vấn đề đó là bệnh tật. Ở đây chúng ta đặc biệt tập trung vào việc tịnh hóa chính mình khỏi các nhân của bệnh tật, nhưng đồng thời cũng tịnh hóa các nhân của tất cả vấn đề khác nữa trong cuộc sống. Động cơ cơ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 Tượng trưng cho tâm thiên liên thanh tịnh của một vị Phật. Hãy nghĩ rằng tâm toàn giác của một vị giác ngộ đã hóa thân thành hình tướng bảo tháp này. Chú thích: về đối tượng thiền quán, bạn có thể sử dụng một hình tháp thật hay một tượng Phật, hoặc bất kỳ đối tượng tín ngưỡng nào, hay một quả cầu pha lê, hay nguồn năng lượng chữa lành phổ quát. Nếu không có tháp hay tượng Phật bạn cũng có thể dùng các bức tranh ảnh chụp hay chỉ đơn giản là hình dung ra các hình tượng này hết chú thích Ánh sáng trắng phát ra rất mạnh từ bão tháp đó đi thẳng vào trong tim bạn rọi sáng toàn thân thể bạn Hãy nghĩ rằng tất cả bệnh tật do cơ thể bệnh do ma quỷ ám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 Pháp thiền này được Ngài Rathorin Rinpoche soạn ra để hướng dẫn cho một sinh viên Singapore đã được chẩn đoán dương tính HIV. Người sinh viên này hoàn toàn được chữa khỏi chỉ sau 4 ngày thực hành pháp thiền này một cách hết sức chân thành, hết chú thích. Bạn hãy trì tụng các lời cầu nguyện khởi đầu như thường lệ. Chú thích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 và cảm nhận được điều mình đang tụng đọc âm um, tiếng tây tạng dena tre sun lama tuk tre chan magyu dro war dik trep tuk ngan khu malu data dak ya min padang dak zi <cười> de ze chan latang wa gi ro kun de dang dan pok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 Chú thích, bài kệ tụng về pháp thiền cho và nhận này được trích ra từ một bài cầu nguyện của con đường tu từng bước đi đến giác ngộ trong Lama Choppa hay Guru Puja một pháp thực hành du và đạo sư được thực hành hàng ngày bởi rất nhiều hành giả phái Geluk thuộc Phật giáo Tây Tạng Hết chú thích Bạn hãy tưởng tượng